Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 405 chấn tộc chi bảo, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, ngươi cho rằng lão phu đang gạt ngươi. Bách độc thần quân hừ một, tiếng nếu không phải lão phu thỏ nguyên đã sắp hết, ta thật không? Cam lòng như vậy rời khỏi nhân gian, mà hốn nguyên gian tạp kia vẫn ung dung tự tại thì có thể đưa ra điều kiện trao đổi như vậy sao? Mặc dù có vẻ miễn cứng nhưng bách độc thần quân lại cười lạnh đem bí. Mật chấn tộc chi bảo nói ra vật ấy có thể nói là một công pháp đặc biệt, công pháp. Lâm Hiên nghe xong thì nhếu mày, hứng thú đại giảm, hắn, vốn là tu luyện cửa thiên huyền công cùng huyền ma đại pháp chính ma. Hai đảo thần thông đỉnh cao uyên thâm ảo diệu uy lực vô cùng. Cho dù mặt nguyệt tộc công pháp có thần diệu hơn nữa, hắn cũng không. Có khả năng bỏ qua sở học ban đầu trọng tu lại chủ công pháp. Tiểu tử, lời lão phu lời còn chưa nói hết. Ngươi đã hoảng sợ cái gì? Bách độc thần quân trên mặt hiện lên tia chế diễu ta đã nói qua. Chấn tục chi bảo này chính là một công pháp đặc biệt. Ôi! Không biết đặc biệt ở chỗ nào lâm hiên lúc này như là nghe ra. Một ít manh mối. Công pháp này có thể nói là một tàn thiên. Bên trong không có dạy. Người ta vận chuyển linh lực như thế nào Tu luyện như ra sao Nhưng Vi lại rất nhiều bí pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi uy lực Có thể ví như kinh thiên đồng địa để hình dung Lão phu năm đó có thể Lấy tu vi kết đan kỳ cùng thái hư Lão đầu nguyên anh kỳ kẻ tám lạng Người nửa cân Cũng là do học được thần thông bên trong Lâm hiên nghe được đứng thẳng lộ vẻ xúc động Nếu như đối phương không Có nói ngoa, bí thuật được ghi lại bên trong công pháp này thật đúng Là không phải nhỏ Tuy nhiên hệ thống tu tiên vô sư cùng tần tộc tu tiên giả có chút bất đồng Đối phương có thể học được, hắn không chắc mình có thể làm được Ngươi yên tâm trong tàn thiên này có ghi lại đủ loại bí thuật bất Luận ngươi là loại linh căn nào trước kia tu luyện công pháp thuộc Tính như ra sao Dù ngươi là tu sĩ hay vô sư đều là có thể học được Dường như nhìn ra băn khoan của Lâm Hiên bách độc thần quân mở miệng. Giải thích. Lời lão đã cản. Còn lại là Lâm Hiên tự bản thân suy nghĩ. Thời gian đi qua đã một lúc thiếu niên vẫn do giữ im lặng. Tiểu tử. Hôm nay là đại cơ duyên của ngươi. Không phải ai cũng có thể gặp. Tàn thiên này vốn không phải là chi bảo ban đầu của Mặc Nguyệt. Tụng ta. Sau khi chúng ta di rời đến dãy khuê âm sơn này. Một tiền bối Trong lúc vô tình phát hiện ra Nó ảo diệu vô cùng có lẽ vốn không Phải vật ở nhân giới này Không phải ở nhân giới Chẳng lẽ là từ linh giới lạc xuống Lâm Hiên trong lòng nhất động Vẻ mặt nghi hoặc mở miệng Lão Phu cũng không rõ lắm Tiền bối công bằng mà xếp giao dịch này Vãn bối quả không chịu Thiệt Không phải là ta không muốn mà là lực bất tòng tâm Ta chính là Một tu tiên giả kết đan sơ kỳ, làm sao có thể đánh thắng được nguyên. Anh kỳ lão quái. Lâm Hiên thở dài cười khổ nói. Hừ, lão phu đâu bắt ngươi bây giờ phải đối phó hắn. Nhìn tiểu tử. Ngươi trẻ tuổi như vậy. Cho dù là có công pháp bảo trì dung nhan chắc. Hẳn niên kỷ thực sự không lớn. Kết anh là có hy vọng à. Nghe đối phương nói như thế, Lâm Hiên trong lòng cười khổ không thôi. Thực ra tố chất của hắn kém đến hồ đồ. Tuy nhiên một lời kia cũng không sai. Đối với Nguyên Anh Kỳ hắn cho tới bây giờ vẫn có hy vọng. Đương nhiên những lời này không cần thiết nói với lão quái trước mặt. Sau một hồi lần lữa do dự, Lâm Hiên cắn răng nói được, vãn bối đáp. Ứng, không biết là cần gì bảo chứng. Hừ, bảo chứng thì có lời gì lúc trước hốn Nguyên Gian tặc đối với. Lão Phu nịnh nọt vỗ mông ngựa thế nào, hắn còn không phải là luôn. Miệng thề thốt sao? Cho dù là dùng tâm ma thể cũng không phải là. Không có cách phá giải, lão Phu ngày xưa chịu thua thiệt lớn, bây giờ. Còn tin tưởng mấy lời thề vô dụng nữa sao? Vậy theo ý của tiền bối thì vãn bối nên làm như thế nào? Lâm Hiên. Đương nhiên nghĩ tới bách độc thần quân một đời kiêu hùng, sau khi trải qua biến đổi lớn sẽ trở nên phẫn hận. Hừ, bảo chứng điều gì cũng không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng báo thù. Cho ta, lão phu đem Tản Thiên kia giao cho ngươi là được. A, Lâm Hiên cứng họng nhất thời không biết nói thế nào, thế gian này, còn chuyện tốt như vậy sao, chẳng lẽ Bách độc thần quân đầu ốc đã phát nhiệt rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là thoáng qua rồi thôi. Lão quái thái độ Trước sau khác xa làm Lâm Hiên thầm cảnh giác đối phương hào phóng. Như thế không lẽ là có cảm bấy bên trong. Bách độc thần quân như lại không để ý tâm tư của hắn. Môi khẽ máy. Động niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu. Chỉ thấy hai cái ngọc giản xuất. Hiện ở trước mặt. Lâm Hiên tâm tình bất định nhưng vẫn vung tay lên phát ra một đảo. Quang đem hai cái ngọc giản kia thu về. Một cái dài chừng nửa thước. To cỡ cánh tay ấu đồng màu xanh lục nhìn Không khác ngọc giản bình thường của tu tiên giới Một cách khác thì đen tuyển không đáng chú ý Nhìn bên ngoài như là một Đoạn rễ cây Tuy nhiên lâm hiên sắc mặt trầm mồm Thượng cổ ngọc giản Cũng không phải lần đầu hắn gặp qua Trong ngọc giản màu xanh này chứa một trong các bí thuật thần thông Kia ngươi xem qua trước một chút đi Lâm Hiên lúc này không có mở miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn bách đột. Thần quân một cái, sau đó lui ra sau hai bước, mới cẩn thận đem thần. Thức rót vào ngọc giản xanh lột kia. Rất nhanh một phần bí pháp đã hiện lên trong đầu. Lâm Hiên sơ lược xem lướt qua một chút, trên mặt lộ hắn lộ ra vẻ mừng. Dỡ như điên tuy nhiên đã nhanh chóng biến mất. Một hồi lâu Lâm Hiên đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại bách Độc thần quân thật vốn không nói chơi bí pháp này quả thật thần diệu. Vô cùng. Lâm Hiên từ khi bước vào tiên đảo đến nay. Kỳ ngộ rất nhiều. Tu vi thần thông đều vượt xa tu sĩ cung cấp. Tu luyện công pháp cũng. Là đỉnh dai thực lực vốn rất mạnh. Nhưng cho tới nay luôn thiếu hụt. Mấy chiêu sát thù. Hắn cùng người đấu pháp mặc dù cuối cùng có thể. Thắng lợi nhưng rất khó trong một chiêu khắc địch. Mà bí pháp trong ngọc giản uy lực cực đại. Một khi luyện thành thì có. thể lấp chỗ trống này. Bí thuật ghi lại trong tàn phiên nhiều hơn chục loại. Ngươi vừa rồi. Xem trong cái ngọc giản màu xanh kia. Là thích hợp cảnh giới ngươi bây Giờ. uy lực yếu kém hơn những bí pháp khác trong cái màu đen này. Âm. Thanh bách độc thần quân truyền lọt vào tay. Lâm hiên trần trừ một. Chút lại đem một sợi thần thức thả vào cây ngọc giản màu đen định tìm. Kiếm, nhưng mà lần này thần thức lại dễ dàng bị bật ra. Đôi chân mày Lâm Hiên cao lại đem thần thức tăng cường ra. Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lâm Hiên lại đem cẩu ngọc giản cầm trong. Tay bấm niệm pháp quyết đem vài đường quang mang vào trong đó. Lại thả ra cực hạn thần thức mà vẫn không có hiệu quả. Tiểu tử đừng uổng phí sức lực. Muốn mở cái ngọc giản này trong thiên. Hạ chỉ có một phương pháp duy nhất. Một phương pháp. Không sai, ngọc giản này đã bị lão phu hạ mật chú trừ phi dùng tinh. Hồn của hốn nguyên gian tạc kia tiến hành huyết tế nếu không dù là ly. Hợp kỳ tu sĩ cũng không cách nào dùng thần thức thu được nội dung bên. Trong, ngươi cũng không cần nghĩ dùng phương pháp bạo lực giải trừ mật. Chú, như vậy sẽ khiến cầu ngọc giản này sẽ bị phá hủy theo. Bách độc Thần quân trên mặt lộ ra sắc xảo hoạt dường như gian kế đã thành. Có xe dụng.